các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở chợ trước, chúng ta đã chứng kiến một cuộc đấu căng go giữa Hồ Ly Tám Đuôi và Sư Phụ Cương. Và họ đã bị con Hồ Ly xô vào bẫy cứ tưởng rằng ở trong lồng sắt sẽ phải chứng kiến con Hồ Ly giết hại những đứa trẻ. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Sư Phụ Cương đã sử dụng thuật độ thổ để thoát ra ngoài. Vừa thoát ra ngoài, bằng cách dùng gương chiếu lưu kết hợp với thìn vượng ấn đã khiến cho cốt bổ ly tinh danh mạnh kia chịu khu hạ. Tuy nhiên, ngực chiếu yêu khi kết hợp với thìn vượng ấn đã vô cùng hiệu quả, tăng lên sức mạnh rất nhiều lần, nhưng sức phản vệ của nó quá lớn, khiến cho sư phụ cương đã hao tổn rất nhiều sức lực. Thế nhưng sư phụ cương vẫn quyết liệu mạnh và cuối cùng ông đã sạch vật thắng, cứu được hữu trại. Thế nhưng khi Bạch Áo vừa ra khỏi hang, thì vô tình bắt gặp ba người lạ mặt. Và khi nhìn thấy ba người này, sư phụ cư tỏ vẻ rất lo lắng. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Nói về Tiểu Hạo, lúc này nằm trên giường, cũng không biết là đang mơ thiết gì, mà cười với một bộ mặt đầy hạnh phúc, đang chìm trong giấc mơ đẹp. Bỗng anh nghe thấp thoáng Có người đang gọi tên mình dậy Tiểu hào là đang mưa mộng đẹp Dù nghe gió giọng nóng bên cạnh Nhưng hoàn toàn không có ý định muốn dậy Lượt người sang một bên Rồi tiếp tục ngồi Hành động của tiểu hào Thật biết cách khiến người khác tức chết Cho dù gọi 5 lần 7 lượt Vẫn không thấy anh trả lời Người kia cũng không thể nào kịp đánh được nữa Giận dữ hết ly một tiếng Tới tiệm bộ phát Dài đến 8 thước biến thành một bộ dạng hung thần ác sát. Tiếng gọi lần này quả nhiên có tác dụng, vừa phát ra đất dọa cho Tiểu Hào, kia lập tức lệnh bịch ngồi dậy. Mắt hắn vội nhìn, liền phát hiện ra người trước mặt bệnh là Ngư Tinh. Thế sựi trong cơn mơ ngủ, anh cũng vội vã chào hỏi một tiếng. Ngư Tinh trên mặt chẳng để tức giận, hướng về phía Tiểu Hào, đòi Tế Thủy Đan. Hóa ra mục đích chính gọi nó đến đây là để đòi lại bóng vật của mình. Kiều Hạo xoa xoa bụng, thầm nghĩ, lúc này Tề Thủy Đan sớm đã bị chính mình hấp thụ rồi, chẳng lẽ xem ra là điều không thể. Cùng nóng Tề Thủy Đan đã bị tiêu hóa của điều Hạo, đối với người tinh giống như sấm sét giữa trời quang, nó một lượt thái độ dật dữ như vậy, cũng khó trách. Về Tề Thủy Đan lại là loại đan mà ngươi tinh tu luyện trăm năm, gần kết mặt thành, hiện năng bị điều Hạo hấp thụ rỗng, trăm năm đại thành của bản thân lúc coi nhiều bất nối tức giận vẫn luôn đè ép trong tận đánh lầm cuối cùng cũng bộc phát người tình bỗng chốc dồn sức nhảy lên không trung bành một tiếng biến thành một con cá to đến không thể nào so sánh được nhắm hướng tiểu hào mà áp tới tiểu hào không ngờ rằng con người tình đó sẽ biến thành bộ dạng như vậy chớp mắt nhìn nó ánh vẻ hướng chính mạnh tháo mặt năng đưa tay lên với ý định cản lại ức giảm nguy tinh bí thể cát lớn hơn ngạt cân, chỉ trong chốc lát đã đè lên thân của tiểu Hào, đến núi gai cả thứ, như canh mạch của mình, dực như đang nức vỡ phun ra máu tươi. Tiểu Hào hét thầm một tiếng, cơn giận mình bật dậy, lúc này anh phát hiện ra, thì ra hắn giờ chỉ là giấc mơ của mình thôi. Lúc này khi tỉnh dậy, người anh nhìn thấy không phải Ngưu Tinh, mà là đối thủ nguyệt. Cái đêm luôn túc trực bên mình, Thế anh thức dậy Sau nhiều ngày khôn mê Cô lì vui mực khôn xiếc Tiểu hào hoàn hồn trở lại Nhưng phải mất mấy giây sau Mới phát hiện ra trên thân quấn đẩy Những sợi màu trắng giống như tơ Từ sau khi tiểu hào đánh bại cô cập Lâm vào khôn mê Thì những chuyện đã phát sinh Anh một chút cũng không biết Vì vậy nên bây giờ Thấy cơ thể bị bao phủ Bởi một lớp tơ trắng Anh nhìn vô cùng bất ngờ đời đốt tung biệt giải thích, đây là hiện tượng hấp thụ tể thủy đan thì anh mới hiểu ra. Đồng thời cũng mới nhớ lại, bạch thân đó bị vô cực đánh gãy sống lưng, nhưng tại sao bây giờ tỉnh lại lại cảm thấy tất cả vấn như cũ, hơn nữa còn thấy trong cơ thể dường như có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Đang vui vẻ vì có thể hoàn toàn bình phục sau trận chiến với vô cực, bỗng sắc mặt anh liền thay đổi. Quá xa là đắc nhớ lại bộ giáp đòi thủy đan của Ngư Tinh trong mộng, bỗng thầm hỏi, bây giờ nên lấy cái gì để trả cho Ngư Tinh đây? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net